nấu cơm tối, thanh nghe tiếng điện thoại reo vang rồi tiếng của châu, ờ, hai em, thanh mỉm cười khi nghe giọng nói vui vẻ một cách khác thường của châu. Anh có chuyện gì vui vậy? <cười> sao sao em biết là là anh vui? <cười> Thì anh nói em có cái mũi ngửi được cảm tưởng hoặc ý nghĩ của người khác, nhất là người khác lại là anh, của anh quên rồi hả? <cười> à, bây giờ. Bây giờ mà em nhắc lại, anh mới nhớ là anh có nói ra chưa? Ừ, vậy thì bây giờ anh có chuyện gì vui, nói ra đi. Châu từ từ kể lại cuộc nói chuyện với Hạnh, nghe xong Khanh trầm ngâm một lúc lâu rồi mới dịu dàng thốt. Anh Châu, em khuyên anh đừng có nên hấp tấp và vội vàng, để rồi sau này sẽ ân hận. Anh hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi quyết định. Em yêu anh, và một muốn được chung sống với anh. Nhưng mà em không muốn anh giúp phải lỗi lầm. Mình cần có thời gian để kiểm nghiệm xem mình có yêu nhau, thương nhau, hiểu nhau thật sự hay không. Nhiều khi anh chưa thấy cái xấu của em đó thôi. <cười> anh đâu có thấy em xấu chỗ nào đâu. Anh chỉ thấy em quyến rũ trong ánh mắt. Em, em sexy trong giọng nói, lãng mạn trong tiếng cười. <cười> thôi đi ông ơi người ta nói đó khi yêu đó thì trái ấu cũng tròn anh có bao giờ hết yêu em đâu mà mà thấy được cái xấu của em đừng có lo vả lại anh cũng không có đủ thời giờ để yêu em thì đâu có thời giờ đâu nữa mà tìm ra cái xấu của em nè cuối cuối tuần này anh qua thăm em nghe thôi đừng có qua tuần này tuần này em bận lắm phải họp hành liên miên sắp tới mùa bầu cử rồi Nên phải họp hành để phát quả kế hoạch bảo đảm an ninh cho uh, các ứng cử viên đi vận động. Đừng có qua. À, đừng có xạo. Anh biết em xạo, nhưng mà thôi cũng được. Tha cho đó. Lần sau đó mà em còn xạo đó là là anh nghỉ chơi ra đó. <cười> à, nói thì nói vậy thôi chứ. Thật sự ra thì anh cũng bận. Anh uh, đang cố gắng anh viết cho xong cái chuyện dài mà mà anh đã hứa. Phải đó anh chịu khó viết đi viết nhiều viết nhanh và viết cho thiệt là hay nghe chưa em á thì ghiền đọc mà anh á thì viết chậm như rùa hả anh không có viết chậm như rùa vậy đâu tại tại quý cho nên để dành và viết từ từ cho em đọc <cười> viết đọc như vậy đó thì thì mới thấm chứ <cười> quý cái gì chứ ừ, thì thì quý em chứ quý ai nè Em đang làm món cá hồi sốt cà chua Thơm lắm Chưa ăn mà ngửi cũng đủ phê rồi đó ừ. Trời Cái mùi hoa hoàng lan trên tóc của em đó Mà Chung với lại cái mùi sốt cá cà đó Thì phải nói là cả ngàn cây số cũng còn nghe mà Chắc có lẽ ngày mai phải bay qua để ăn cơm quá <cười> Ừ qua đi Em chờ anh Mà nếu anh qua chậm lại mang hết đó nha Xưa, để nghe mắt, để nhớ Chiếc xe van ngừng lại trước cửa sau khi khanh rời khỏi nhà chừng nửa tiếng đồng hồ. Một người đàn ông trong bộ đồng phục của hãng sửa chữa máy điều hòa không khí bước xuống xe, mang theo một thùng đồ nghề nhỏ. Hắn gõ cửa chính ba lần, không thấy ai trả lời. Hắn lẩm bẩm mấy tiếng, rồi rút trong người ra sau chìa khóa. Chỉ cần mấy giây đồng hồ, hắn đã mở được cửa và bước vào phòng khách rộng, vắng tanh. Đứng nhìn quanh quất dây lát, hắn bước nhanh tới chỗ tủ sách quan sát. Đoạn mở thùng đồ nghề lấy ra một vật tròn tròn, nhỏ nhỏ, giống như cái nút áo. Tuy chỉ bằng cái nút áo, nhưng đó là một cái microphone tí hon, có sức ghi âm cực mạnh. Có thể thu nhận bất cứ âm thanh nào xa hơn 10 thước lôi mấy cuốn sách ra, hắn gắn cái nút áo vào trong vách tường, xong mới đặt mấy cuốn sách trở về vị trí chỗ cũ. đi vòng vòng quanh căn nhà, hắn còn gắn thêm một cái micro ở dưới bàn ăn và một cái trong phòng ngủ của khanh. đi ngang qua thấy cái laptop để ở sofa, hắn mỉm cười gật đầu tỏ vẻ thích thú. chỉ cần dây lát, hắn đọc hết các email của khanh. mười lăm phút sau, hắn khép cửa chính, khóa lại cẩn thận rồi mới quay trở ra xe đậu xe bên lề đường dây lát vinh mới xuống xe đứng nhìn ngôi nhà nhỏ tồi tàn và lụp sụp nằm dưới tàn cây rườm rà hắn lẩm bẩm mấy lời rồi bước đi chỉ cần ba bước hắn đã đứng trước cánh cửa sơn màu xanh đậm không ngừng ngại hắn gõ cửa đầu tiên hắn gõ một tiếng dài hai tiếng ngắn rồi tiếp tục một tiếng dài cánh cửa đột nhiên mở ra rồi đóng sầm lại sau khi vinh bước vào À, tôi là George Mời ông ngồi George đưa tay bắt tay Vinh Thông thả ngồi xuống ghế Vinh ngầm quan sát George Kẻ đang đứng đầu danh sách American Most Wanted Riêng George thì cũng đang âm thầm suy tính Và tìm hiểu Vì một lý do nào đó Mà một undercover agent Của sở cảnh sát Houston Lại muốn tìm gặp mình Để thương lượng À, tôi nghĩ là Chúng ta không có nhiều thời giờ đâu. George lên tiếng như thúc giục Hiểu ý, Vinh mở lời nói trước. À, mục đích của tôi là muốn thương lượng với ông một chuyện. Đó là cái chuyện mà đối khó với lại bà Khanh. George hơi cao mài khi nghe nhắc đến tên kẻ thù của mình. Vinh mỉm cười thông thả nói tiếp. Nè, ông thù bà Khanh đó. Tôi đó. Tôi cũng hận bà không kém gì ông. Ông muốn giết chết bà. Phần tôi đó, thì tôi lại không muốn bà chết. George nhìn người đàn ông nhỏ thó, gầy gò, đang ngồi trước mặt mình. Dường như hắn chưa hiểu được cái ý trong câu nói của Vinh, cho nên chỉ buông một câu. À, ông cứ nói thêm đi. Tôi biết mối thù của ông đối với bà Khanh rất là sâu, cho nên ông mới tìm cách giết chết bà. Nhưng mà, Tôi thì tôi yêu bà. Tôi yêu nhưng mà cũng hận vô cùng. Tôi yêu nàng thật sự. Nhưng mà nàng lại không yêu tôi. Điều đó khiến cho tôi khổ sở và đau buồn lắm. Rồi gần đây đó, tôi lại khám phá ra thêm một chuyện. Khiến cho tôi ghét nàng thêm, hận nàng thêm, thù nàng. Bởi vì nàng đã có bồ. À, tôi, tôi biết chuyện này. Tôi đã thấy uh, ông bồ của bà Khanh hai người uh, xứng đôi vừa lơ lắm cho cười ha hả nhưng hắn chợt ngân bạc tiếng cười khi thấy ánh mắt rực lửa của vinh sáng lên một cách giận dữ tàn độc và thù hận ánh mắt của vinh giống như ánh mắt của một con chó xối đang bị người ta dồn vào đường cùng uh, khanh đã làm cho tôi đau khổ nàng sẽ phải trả giá cho cái hành động của mình à, như vậy uh, ông định định giết nàng hả, hả? không tôi thù khanh nhưng mà tôi sẽ không giết nàng ông và tôi khác nhau ở cái điểm đó mặc dầu chúng ta cùng mục đích đó là trả thù khanh tôi nghĩ giết chết khanh không làm cái nỗi đau trong lòng tôi thiên giảm tôi muốn khanh phải sống để chịu đau đớn để sầu khổ giống như tôi đang chịu đựng đây nè nếu giết chết nàng đó thì tiện nghi cho nàng quá Đó là làm cho nàng sung sướng thêm thôi Ông có nghĩ vậy không? Cho nghe hỏi thì im lặng Tuy không nói Nhưng hắn thầm công nhận là Vinh có lý Giết Khanh chết Thì dễ dàng cho nàng quá Chết nàng sẽ không còn lo âu Sầu khổ hay đau đớn Chỉ bằng để nàng sống Mà ôm lấy thương đau suốt đời À tôi đồng ý với ông Như vậy ông có cách nào Hay hơn là, là giết Khanh hay không? Giọng nói của Vinh bắt đầu rít lên qua hai hàm răng cắn chặt, vọng ra âm u như tiếng chó sói tru giữa đêm trăng. Tôi, tôi không giết Khanh, mà tôi sẽ giết cái thằng, cái thằng bồ của Khanh. Tôi sẽ bắn vô đầu, đầu của thằng Châu, tôi sẽ giết chết cái hạnh phúc của nó. Tôi sẽ để cho nàng sống để gặm nhấm cái nỗi đau khổ vì mất người yêu. George nhìn sững Vinh, hắn bắt đầu hiểu ra cái lối trả thù thâm độc của gã cảnh sát. Thoạt trông không có vẻ gì đặc biệt, nhưng lại có cách trả thù tàn nhẫn và độc địa không ai ngờ. Tôi sẽ làm cho khanh chết dần, chết mòn, chết khô, chết héo vì sầu muộn. Tôi sẽ phải làm cho nàng sợ hãi, lo âu, mang nặng cái, cái ám ảnh là mình sẽ chết bất cứ lúc nào, sẽ sắp chết, nhưng lại sẽ không chết cho tới lúc kẻ thù cho phép nàng chết. Ngừng lại, Vinh nhìn George, kẻ được liệt vào hàng đầu của American Most Wanted rùng mình, cảm thấy lạnh sương sống lưng khi chạm phải ánh mắt băng lạnh của Vinh. Đó là lý do tôi muốn gặp ông. Tôi và ông sẽ hợp tác với nhau để giết sống khanh, hù cho nàng cũng như thằng bồ của nàng. Không lúc nào có được cái giây phút bình yên để mà có thể âu yếm tình tự với nhau. Phải làm cho hai đứa tụi nó sợ sệt ăn ngủ không yên. Josh mỉm cười thích thú Tự dưng Hắn lại có một partner lý tưởng cho cuộc trả thù Mà bấy lâu nay Hắn tốn nhiều công sức vẫn chưa thực hiện được À như vậy Ông có ý gì Xin cứ nói đi Hừm, Trước khi tới đây Tôi nghĩ ông là một kẻ cộng tác Thật khôn khéo Bây giờ đó Cái điều tôi nghĩ không sai lắm Đây Đây là kế hoạch của tôi vinh bắt đầu nói thấp giọng xuống hắn nói tới đâu josh gật đầu tới đó khi trời xăm xẩm tối josh mới mở cửa đưa vinh ra tận xe khi đó thì trời cũng vừa sụp tối Đang sắp sửa rời văn phòng để về nhà, Khanh vội ngước lên khi nghe tiếng gõ cửa, rồi Adam bước vào. Thưa bà, tôi đã tìm ra chủ nhân chiếc Empala theo dõi bà. Nó bị ăn cắp cách đây tuần lễ. Ngoài ra, tôi còn tìm ra được chỗ cư ngụ của thằng George. Khanh hơi nhõm người khi nghe câu cuối cùng của Adam, ông ta lại lên tiếng nói tiếp. Tuy nhiên, mình tới nơi thì... Thằng này đã chạy trước, nó khum gian trời, nó làm sạch hết tang chứng trước khi nó giọt đi. Được lắm. Muốn bỏ tù thằng chó, mình phải kiên nhẫn và khéo léo. Cứ theo sát nó cho tới khi nào mình có đủ tang chứng. Nói xong, Khanh đứng lên, hiểu ý Adam mỉm cười và nói, ờ tôi cho bà một weekend vui vẻ nhé. À, ông cũng vậy, đi nghỉ hè ở Denver, nhớ mua quà cho tôi nha. <cười> Bà thì đâu có cần quà của tôi Bà cần ông Châu nhiều hơn <cười> Khanh cười vui Vì Adam nói đúng ý của mình Khép hờ cửa tay sách bóp Nàng đi theo Adam ra khỏi phòng Bước chậm chậm trên hành lang dài Theo bãi đậu xe Nàng ước một điều Mà nàng biết sẽ không xảy ra chiều nay Châu sẽ tới đón nàng đi ăn Rồi sau đó ra biển hóng gió Nàng biết châu bây giờ ở cách xa nàng cả ngàn cây số châu ơi em nhớ anh em nhớ anh nhiều lắm vừa ngồi vào ghế chưa kịp mở máy xe khanh đã nghe tiếng điện thoại reo nhìn vào màn ảnh nàng hơi nhíu mày khi thấy chữ anh nô hello xin lỗi có phải bà đại quý khanh trần không ạ khanh do dự không trả lời nàng tự hỏi thầm không biết người trong điện thoại là ai quen hay lạ mà lại biết tên mình nhất là cái số điện thoại riêng của mình xin lỗi ông là ai à tôi là người quen của bà tôi biết bà mà bà lại không biết tôi sao bà ma quên vậy khanh đi từ thắc mắc này tới thắc mắc nọ cái giọng của kẻ lạ trong điện thoại như giọng của robot, dường như người lạ đã giả giọng bằng cách cho giọng nói của mình xuyên qua một dụng cụ lọc âm trước khi truyền qua điện thoại xin lỗi ông tên gì Khanh cau mày khi nghe tiếng cười của người lạ. Ha ha. Ta thưa bà đại quý, bà bà ăn tối chưa? Cảm ơn ông, mỗi ngày tôi chỉ ăn có một bữa thôi. Chắc bà ăn ít để giữ eo ha. Khanh khó chịu vì câu hỏi có vẻ sàm sỡ của người lạ. Nàng chưa kịp nói gì, người lạ nói một câu mà khi nghe đoạn đầu, khanh giật mình vì kinh ngạc. Ta vẫn giữ eo mà tôi đón bà còn giữ cả thân hình trẻ như gái còn sưng phai hào. Phải không bà Đại Quý dễ thương của tôi? <cười> Tiếng cười của người lạ như trêu chọc, Khiến cho Khanh càng ứa gan thêm, Nàng chưa kịp cúp điện thoại, Thì cái giọng eo éo lại vang lên, Bà muốn biết tôi là ai, Hãy tới nhà hàng Hương Giang đúng 7 giờ tối nay, Chào bà! Người lạ nói xong cúp điện thoại, Mà Khanh vẫn còn ngồi thừ người ra, Nghĩ ngợi mong lung, Không biết đây là ai? Liên hệ như thế nào với mình? Hắn phải là người quen thân lắm thì mới biết được số điện thoại riêng của mình. Làm thế nào mà hắn biết được số điện thoại? Nàng cố gắng nhớ lại tên tuổi của những người đã có số cell phone của nàng. Không nhiều mà cũng không ít. Châu, rồi bốn đứa con, rồi ông chồng cũ, gia đình của anh chị em, rồi mấy người bạn thân, vân Kể ra có tới mấy chục người. Kẻ lạ mặt có thể là một trong số những người vừa kể, hoặc là hắn biết được nhờ những người đó suy nghĩ rất lâu khanh gọi cho adam và thuật lại vắn tắt câu chuyện ờ bà yên tâm cứ đến chỗ hẹn đi tôi sẽ phái nhân viên của mình theo dõi nó có thể nó là partner của thằng josh tuy nhiên tôi nghĩ là hắn sẽ không trường mặt ra đâu không có ai ngu dại gì mà hẹn như vậy khanh cũng có cùng ý nghĩ với adam kẻ lạ sẽ không dám trường mặt ra vì biết chắc chắn là nàng sẽ không tới chỗ hẹn một mình tuy nhiên nàng vẫn phải tới bởi vì nàng không muốn bị hắn cười là chết nhát hay là lạnh cẳng bàn chuyện với adam dây lát nàng lái xe trở về nhà sửa soạn xong thấy chưa tới giờ nàng gọi châu để kể lại cho anh biết về cuộc hẹn với người lạ nàng hy vọng người bạn tình của mình sẽ có ý kiến về chuyện này nhưng tiếc thay châu lại không trả lời hơi thất vọng nàng vội rời nhà trước khi khép cửa nàng còn mở bóp kiểm soát lại khẩu súng đang nằm ở trong đó đúng năm phút trước bảy giờ khanh quẹo xe vào bãi đậu xe của nhà hàng hương giang tất cả đều bình thường không có gì khác lạ dù biết người lạ sẽ không tới nhưng khanh cũng cảm thấy hơi hồi hộp nàng mong hắn xuất hiện để tóm cổ và nhận diện xem tên này là ai nhà hàng khá đông người vì nhằm vào giờ người ta đi ăn khách mỹ việt ngồi rải rác khắp nơi Theo chân người hầu bàn Khanh vừa đi vừa liếc nhanh một vòng Nàng an tâm khi thấy một nhân viên của mình Đang quá trang thành khách ăn Đang ngồi đọc báo nơi cái bàn trong góc Gọi tách trà nóng Nàng chợt nhớ đến Châu Anh rất thích uống trà xanh Nàng mỉm cười khi nghĩ tới cái tật xấu Dễ thương của người yêu Châu thích uống trà thật đậm Và cà phê cũng thật đậm Bởi vậy tình yêu của Châu Cũng rất đậm đà cũng rất nồng cháy và nóng bỏng tới độ có thể làm mềm trái tim của nàng, làm sôi máu nóng và tan chảy tâm hồn của nàng. Tiếng nhạc trỗi lên chơi vơi, mơ hồ như tiếng thì thầm, như lời tình tự của châu trong ca khúc quen thuộc. Anh đến thăm em đêm ba mươi. còn đêm nào vui bằng đêm ba mươi anh nói với người phụ quen đường xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu Khánh nhớ lại có lần nàng hỏi đùa với Châu Là anh sẽ mua cái gì để làm quà cầu hôn Châu trả lời một câu Mà mỗi khi nhớ lại nàng đều bật cười và thương anh nhiều hơn Ờ... Anh đã email cho ông Tơ bà Nguyệt Và họ hứa gửi cho anh một cuộn dây tơ hồng Anh sẽ đi nhặt những chiếc lá phong màu vàng đẹp nhất vào mùa thu Và tự tay anh Anh sẽ may cho em chiếc áo cưới để làm quà cầu hôn em. Mặc dù là biết châu xạo, nàng cũng rưng rưng nước mắt vì cảm động trước món quà hiếm có và lãng mạn của người yêu. Ngày đã, trôi qua, tình đã khôi pha người phút xa. Chỉ còn chút xưa rồi cũng phong ba dũng cùng mùa, dòng sông đêm hồn đêm sâu tháo thức ngàn vì sao mọc thay lệ khóc nhau đã buồn chết theo sau ngày vực sâu rớt hoài xuống hư không cuộc tình xanh chật thở dài hiu hắt khoảng hai tuần lễ nữa là đến giáng sinh nàng cảm thấy trơ trọi và buồn rầu vào những ngày cuối năm mùa đông năm nay đến sớm hơn thường lệ lá vàng rơi gió lây lất nàng muốn gọi châu muốn được nghe giọng nói trầm ấm thiết tha muốn được nghe lời tình tự dịu dàng và lãng mạn tuy nhiên nàng phải ráng giằng lại vì đang ở nơi công cộng và nhất là đang ở chỗ hẹn với kẻ gian châu gọi một dĩa bánh cuốn để ăn phân nửa còn phân nửa thì để dành cho bữa ăn trưa ngày mai đúng bảy giờ ba mươi và đúng như lời Adam tiên đoán kẻ lạ không xuất hiện tám giờ khanh kính đáo gật đầu chào từ giả người nhân viên của mình khi anh ta đi ngang qua bàn uống cạn tách trà nóng nàng gọi tính tiền rồi thong thả đi ra khỏi nhà hàng trời đêm lắm tám sao gió lằn lạnh người đi lơ thơ trên lối đi bộ đang đi về chỗ đậu xe của mình, khanh hơi chậm bước. Tự nhiên nàng muốn gọi cho Châu, mở bóp, nàng ngừng lại lục tìm cái cell phone của mình. Vừa đưa cái điện thoại lên, nàng thoáng thấy ánh lửa phức sáng rồi kèm theo một tiếng nổ khủng khiếp. Khanh cảm thấy có sức lực vô hình đẩy thân thể của mình bay trong không khí và nàng chìm vào cơn mê thiếp đang ngồi đọc lại truyện dài vừa viết xong để sửa lỗi chính tả và dấu hỏi ngã cháu cảm thấy Tự nhiên lòng mình hồi hộp và lo âu. Cái cảm giác lo âu và hồi hộp này cứ lớn dần, lớn dần lên, khiến cho tay chân của anh bắt đầu run rẩy, mồ hôi vã ra trên trán. Anh đột nhiên nghĩ tới Khanh, không biết là giờ này đang, nàng đang làm cái gì, ở đâu, rủi có bị chuyện gì hay không. Hồi tưởng lại cái chuyện chiếc xe lạ theo dõi mình ở Baton Rouge, châu lại càng thêm lo âu. Cuối cùng không chịu được anh gọi cho khanh điện thoại bị đứt liên lạc điều đó khiến cho anh càng thêm sợ hãi thường thường nếu khanh có bận chuyện không trả lời được thì chuông vẫn reo và voicemail vẫn hiện lên để cho anh nhắn lại đằng này chỉ là im lặng hoàn toàn im lặng một cách ghê rợn cái thứ im lặng nặng nề báo hiệu việc gì đã xảy ra cho khanh nhìn đồng hồ đã hơn mười hai giờ đêm châu thở dài phải đợi tới sáng mai anh mới có thể gọi sở cảnh sát Berlin để hỏi thăm sau một đêm trằn trọc tới sở anh gọi thẳng vào văn phòng của khanh ở Berlin hello ờ, thưa ông tôi tôi tên là Châu bạn của bà khanh ô ô ông Châu cảm ơn à cảm ơn cảm ơn ông đã gọi tôi định gọi cho ông mà bằng quá tôi là Adam ờ, xin xin chào ông Adam À, không biết bà khanh có có chuyện gì hay không ô xe của bà khanh bị đặt mền may là bà chưa vào ngồi trong xe à, như vậy không biết là bà có sao hay không thưa ông à, bà ấy bị ngất xỉu mới tỉnh lại hồi sáng bây giờ ông đang ở đâu ừ, tôi tôi đang ở atlanta tôi tôi sẽ có mặt ở bên đó chiều chiều ngày nay ok như vậy thì tôi xin gặp lại ông sau Adam ngưng nói, ngồi từ giây lát. Châu gọi người quen làm ở một công ty bán vé máy bay. 11 giờ sáng, anh lên phi cơ đi Houston. Khanh đã tỉnh lại và mở mắt sau một giấc ngủ trưa. Nàng mỉm cười sung sướng khi thấy đôi mắt lá râm đang âu yếm nhìn mình. Ừ, em em có sao không? Có khỏe không? Em khỏe nhiều lắm. Sau khi thấy anh xuất hiện nè nhẹ hôn lên trên môi, Châu thì thầm vào tai, ừ, nè, đau ở chỗ nào đó, chỉ cho anh biết chỗ đó. Anh hôn lên một cái là hết liền." <cười> "Chỗ nào cũng đau hết á." anh." Châu cúi xuống, bắt đầu hôn lên trên trán, trên má, trên mắt, trên môi và trên cả mái tóc thoang thoảng mùi hương hoa hoàng lan của bạn mình, khẽ thì thầm, "Em cảm ơn anh đã qua thăm em." ừm em cần gì cảm ơn anh tình nguyện mà anh anh tính ở lại đây một tuần à, nè anh anh xin phép hãng rồi anh cũng đã gọi cho hạnh biết chừng nào em mới mới mới được xuất viện không biết nữa bác sĩ nói là cần scan cái đầu của em để coi có cái gì trục trặc rồi sau đó thì ông ta mới cho em về nhà ừ khi mà ông chụp hình cái đầu của em đó Ông sẽ thấy trong đó một cái cục đá thiệt là bự Cục đá nó nó làm cho cái đầu này nó bướng bỉnh và lì <cười> Em đâu có bướng, đâu có lì với anh đâu Ở đó mà không bướng, không lì Người ta năng nỉ thiếu điều muốn gãy lưỡi đó mà cũng cũng tỉnh bơ Thôi ráng đi, chừng nào mà anh gãy cái lưỡi đi Thì lúc đó em sẽ siêu lòng châu nghe nói thì le cái lưỡi ra thật dài khiến cho khanh phải lấy hai tay che mặt và cười hăng hắc hơi lắc đầu châu lên tiếng hỏi nè em có đôi bụng không đói muốn xỉu rồi nè như vậy muốn ăn cái gì anh đi mua cho à, ăn phở uống bò quế hay là bánh cuốn phở em thèm phở ừ, như vậy anh mua đem về đây rồi, rồi đút cho em ăn nghe <cười> khoan đã trước khi đi mua phở đưa cái mặt đầy hôn một cái coi nhớ anh muốn đứt hơi luôn vậy đó <cười> châu mỉm cười chìa má cho người yêu hôn xong bước nhanh ra khỏi phòng nửa tiếng sau anh quay trở lại với một gói thức ăn mùi phở bốc lên khiến cho khanh nuốt nước bọt nàng cảm thấy phở bây giờ ngon hơn bất cứ cái gì khi được châu đút cho mình ăn bước vào phòng adam cười ha hả nói đùa khi thấy châu đang ngồi đút cho khanh ăn phở ồ ồ Bà may mắn lắm có được một người giúp đỡ giống như ông Châu. Nói xong ông ta đưa tay bắt tay Châu và nói, Tôi đã hỏi bác sĩ và ông ta nói ngày mai bà sẽ về nhà được, Nhưng phải tịnh dưỡng ít nhất là nửa tháng. Nằm nửa tháng? Nằm ở nhà nửa tháng buồn chết? Ừ, đừng lo, anh, anh sẽ ở bên cạnh em. Không, bà Khanh cần ông ở bên cạnh đó. Thì có ông săn sóc, bảo đảm bệnh sẽ mau lành hơn. Khanh hơi đỏ mặt khi nghe câu nói của Adam, Cười vui vẻ, châu nhìn người yêu và nói, Thấy chưa? Ông Adam, ông nói đúng đó, Phải có anh bên cạnh đó, em mới mau hết bệnh được. <cười> thì thì em đâu có cấm anh đâu. Khanh muốn nói nhiều hơn, Nhưng bởi vì có Adam đứng đó, Cho nên nàng chỉ nói có mấy tiếng rồi im lặng, Trò chuyện dây lát, adam cáo từ châu đưa ông ta ra tận cửa nàng thấy hai người đứng ngoài hành lang nói chuyện với nhau khá lâu